Ở hàng hiên có cầu thang đi lên tầng 2, tầng 3 và đi xuống dưới hầm ngầm. Tả Đăng Phong theo lối thang lầu đi lên, hắn muốn lên giết ba tên quỷ tử cầm súng máy, dẹp sạch chướng ngại cản đường rút lui cho mình. Vừa chạy lên lầu 2, Tả Đăng Phong nép ngay vào một góc, vừa đứng vững nhìn vào trong, Tả Đăng Phong lập tức đỏ mắt, vì tên quỷ tử đang mặc quân trang ở đây chính là tên đã già dạng Mã Phu xâm nhập Thanh thủy quan, thiếu tá Liễu Điền. Mày là ai? Liễu Điển đưa tay sang hông muốn rút súng ngắn. Hắn không nhận ra tả Đăng Phong tóc tai dối bù. Liễu Điển nói bằng tiếng Trung Quốc. Tả Đăng Phong đương nhiên nghe hiểu được. Thực ra dù Liễu Điển có nói bằng tiếng Nhật thì hắn cũng vẫn hiểu. Nhưng hắn không trả lời. Vọt tới đưa tay trái tóm lấy bàn tay định rút súng của Liễu Điển. Tay phải liên tục tung quyền vào hai vai cùng hai đầu gối của hắn. Tiếng xương gãy vang lên. Liễu Điền mềm nhũn co quắc ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn. Trong sân có địch, trong sân có địch. Tả Đăng Phong đá bay khẩu súng của Liễu Điền, rồi hô to bằng tiếng Nhật lên lầu 3. Đóng giữ tiểu lâu có hơn trăm tên lính Nhật, chúng không thể quen thuộc thanh âm của tất cả mọi người, Tả Đăng Phong hô lớn như vậy có 3 mục đích. Một là che đi thanh âm của Liễu Điền, hai là khiến tên ôm súng máy trên lầu nhầm tưởng hắn là chiến hữu. Cuối cùng là rời sự chú ý của quỷ tử vào trong sân, tả đăng phong vừa hô xong, ba gian phòng trên lầu 3 đều mở cửa, tả đăng phong nhanh chóng vọt lên vung quyền đánh chết cả ba tên cầm súng máy. Sở dĩ hắn sở dĩ dám tùy tiện làm vậy là vì hắn lúc trước ở phía xa đã quan sát rất kỹ, biết gió súng máy rất nặng, quỷ tử không thể tùy tiện thay đổi hướng súng. Còn có một nguyên nhân nữa là hiện giờ ba tên quỷ tử đều dõi mắt vào trong sân tìm địch nhân. Căn bản không nghĩ tới kẻ vừa hô tiếng nhật vừa chạy lên mới là địch nhân thực sự. Tả Đăng Phong xử xong ba tên ôm súng máy rồi bèn nhìn ra ngoài. Phát hiện đa số quỷ tử đang núp sau tường bắn ra ngoài. Tả Đăng Phong lúc này đã nổi sát khí. Thấy thế lập tức tiến lên cầm lấy súng máy. Bóp có nghe, cạch một cái. Biết súng chưa lên đạng. Nên đóng ổ đạ, kéo cỏ súng. Tiếng súng vang lên, nhưng chỉ được vài tiếng. Vì tả đăng phong trước giờ chưa hề dùng súng máy. Không ngờ sức giật của súng máy mạnh quá. Hắn không khống chế được, nên bắn không trúng. Mấy phát đạn vừa rồi đều bắn chật. Mẹ nó, Linh Mộc, đừng nổ súng. Đám quân Nhật ở dưới nghe thấy lầu ba nổ súng vội vàng quay lại hết to. Ha ha ha. Tả đăng phong cười to. May mắn lúc này đang là đêm tối Bằng không quỷ tử nhất sẽ nhận ra kẻ nổ súng trên lầu 3 không phải là linh mộc Lúc này bên ngoài tiếng súng cũng vang lên loạn xạ Quỷ tử cũng không còn chú ý tới tả Đăng Phong nữa Còn tả Đăng Phong cười xong cũng lập tức ném khẩu súng máy Mấy thứ đồ dòm này hắn không biết dùng Tả Đăng Phong vọt trở xuống lầu 2 Tới góc thang hắn thấy một tên quỷ tử mặc quân phục ngồi sổm bên người liễu điền Chỉa súng về phía cầu thang, tả đăng phong thấy thế vội vàng nghiêng người, cùng lúc tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua lớp áo bông trên đầu vai tả đăng phong bắn lên tường. Tả đăng phong cũng không buồn kiểm tra xem bà vai có bị thương hay không, nhảy vọt tới trước mặt tên quỷ tử kia, tay phải vung đấm, hất tên kia văng vào tường, đánh một quyền rồi sợ tên kia chưa chết, lại xông tới bổ thêm một cướp. Hắn sở dĩ chưa giết Liễu Điền không chỉ vì cần tra tấn hắn, mà còn hai nguyên nhân khác. Một là hiện giờ Liễu Điền đang là quan chỉ huy, bắt được hắn có thể làm nhân chứng. Thứ hai là tên đầu sỏ đằng khi không có ở đây, tả Đăng Phong muốn ép hỏi Liễu Điền tung tích của hắn. Hạ tên quỷ tử kia xong, tả Đăng Phong lập tức tóm lấy Liễu Điền đi xuống lầu. Quỷ tử ở lầu 1 đã chạy hết ra ngoài ứng phó địch nhân. Trên lầu 2 chỉ có Liễu Điền và tên quỷ tử mới bị hà gục kia mà thôi. Lầu 1 không còn tên quỷ tử nào nữa. Tả Đăng Phong bèn sách Liễu Điền chạy xuống tầng hầm, tới góc thang. Thấy có nhiều tên quỷ tử mặc áo khoác trắng quỷ tử đang đi tới đi lui bên trong. Đám quỷ tử này đều không có súng. Thấy Tả Đăng Phong sách Liễu Điền vọt tới đều hoảng sợ lập tức xoay người chạy trốn. Tả Đăng Phong vội buông Liễu Điền đuổi theo. Tay đấm chân đá một hồi hạ hết toàn bộ, đạt tam cảnh rồi, đấu với cao thủ võ lâm thì có lẽ còn chưa đủ, chứ giết một ít quỷ tử bình thường này thì dư giả. Tả Đăng Phong vốn dĩ chỉ là một thư sinh yếu ớt, có được năng lực hôm nay hoàn toàn đều nhờ tu hành âm dương sinh tử quyết. Sử dụng đảo thuật chính là dùng linh khí trong cơ thể chứ không phải sức lực tầm thường, chỉ cần linh khí trong người không hết thì không cần nghỉ ngơi. Vì vậy tả Đăng Phong giết sạch đám quỷ tử mặc áo khoác trắng kia mà không hề thở dốc chút nào. Quay lại sách Liễu Điền đi xuống tầng hầm. Liễu Điền là mùa hộ mệnh. Dù tiếng hắn đang rên la hiện giờ còn khó nghe hơn tiếng heo chờ mổ thịt. Nhưng tả Đăng Phong quyết không để hắn ở cách xa mình. Điều khiến tả Đăng Phong bất ngờ chính là diện tích tầng hầm còn to hơn nhiều so với diện tích kiến trúc trên mặt đất. Một hành lang dài kéo từ Nam tới Bắc hơn 50 mệnh. Hai bên hành lang đều gắn cửa sắt, trên cửa không có cửa sổ. Tả Đăng Phong buông liễu điền ra, tiện tay kéo một cánh cửa sắt ra, hiện trong đó có một cái bàn, trên bàn để một số dụng cụ hắn không biết. Tả Đăng Phong lập tức lấy máy chụp hình ra chụp, rồi đi sang phòng khác. Phòng này để toàn là bình bình lọ lọ, trong bình chứa chất lỏng màu vàng, trong chất lỏng ngâm đủ loại bộ phận cơ thể con người. Trong một cái còn ngâm hẳn một cái thai nhi chưa thành hình hoàn toàn. Tả đăng phong thầm kinh hãi, những bộ phận cơ thể này đều là quỷ tử lấy từ cơ thể của người Trung Quốc. Nhưng thứ làm hắn khiếp sợ vẫn còn. Trong gian phòng thứ ba để hai cái bàn dài, trên bàn nằm hai người không một mảnh vải che thân. Người nằm trên bàn bên trái là một chàng trai trẻ, nằm bàn bên phải là một cô gái trẻ. Trên bụng cô gái có dấu khâu đơn giản. Bụng chàng trai đã được dọc ra, cơ quan nội tạng đều hiện rõ dù đã biết rõ đây là nơi quỷ tử tiến hành thí nghiệm cơ thể con người, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này khiến tả Đăng Phong không nhịn được ra mặt co rúm, mũi thở gấp. Trên thành bàn của cô gái có một cái nhãn có viết chữ, tả Đăng Phong cầm máy chụp ảnh qua xem, thấy trên đó ghi chép nội dung thí nghiệm bằng tiếng Nhật, viết rằng, Thí nghiệm lần này chính là lấy toàn bộ nội tạng bên trong bụng ra rồi lại bỏ vào, để xem cơ thể mất bao lâu để điều chỉnh nội tạng lại đúng vị trí bình thường. Một nam một nữ này đều chưa chết. Chàng trai ở trong trạng thái được gây tê, luôn nhắm mắt, còn cô gái khi nhìn thấy tả Đăng Phong thì phát ra tiếng cầu cứu yếu ớt. Thực lòng tả Đăng Phong rất muốn cứu cô, nhưng hắn biết mình không có cách đưa nàng ra ngoài, huống chi dù có đưa cô ra ngoài thì cô cũng không sống được. Nghĩ trong tích tắc, tả Đăng Phong cầm lấy dao giải phẫu tiện bọn họ lên đường, móc đồng hồ ra xem, tà Đăng Phong phát hiện thời gian đã qua 4 phút, tuy thời gian còn đủ nhưng tà Đăng Phong vẫn tăng tốc, xông vào tất cả các phòng. Hán phát hiện dạy phòng bên phải là để tiến hành thí nghiệm cơ thể, vì thời gian gấp rút, tà Đăng Phong cũng không có xem kỹ nội dung thí nghiệm, vì chưa bắt được thêm nạn dân nên các phòng còn lại đều chống không. Dãy phòng bên trái một vài phòng nuôi rất nhiều chuột, có phòng để người sống không mặc quần áo, nhìn kỹ mới thấy trên người họ đều bò đầy bỏ chó. Chụp được ảnh rồi, tả Đăng Phong bắt đầu trở về, còn rất nhiều gian phòng hắn chưa vào, nhưng hắn cũng không muốn vào. Cất máy ảnh đi, tả Đăng Phong xách Liễu Điền chạy trở lên, hôm nay chỉ làm đến đây thôi, bây giờ phải đem Liễu Điền ra ngoài ép hỏi chỗ ở của Đằng Khi. Còn đám quỷ tử này cứ từ từ nghĩ cách thu thập sau. Vừa ra khỏi tầng hầm, tả Đăng Phong đã nghe thấy tiếng bọn quỷ tử. Bọn chúng đã phát hiện ra có người xâm nhập, đang tỏa ra tìm kiếm. Con heo kia, mày không thoát được đâu. Liễu Đình nghe thấy tiếng đồng bạn lập tức kêu to. Thực bị con đàn bà này hại chết. Tả Đăng Phong trở tay cho Liễu Điền một tát, sách hắn phóng ngược trở lại tầng hầm. Lúc này chỉ mới qua 7 phút. Theo lý thuyết kỳ toa và bọn cổ chính xuân chưa được rút lui, nhưng theo tình huống trước mắt thì có lẽ bọn cổ chính xuân không giữ nổi 10 phút, đã rút lui rồi. Hồi nãy tả đăng phong dưới mặt đất vẫn nghe bên ngoài có tiếng súng, thì ra là tiếng súng bọn quỷ tử trong sân đuổi giết nạn dân. Căn cứ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, thì bọn quỷ tử cũng không quay vào toàn bộ, chứng tỏ bọn kỳ toa không địch nổi đã chạy trốn, nên quỷ tử phân ra một phần đuổi theo. Nếu không thì không chỉ có một ít đang ở đây như hiện giờ Tả Đăng Phong trong lòng mang ba đời tổ tông kỳ toa ra chửi rủa Cực kỳ giận kỳ toa nói không giữ lời bỏ mặc hắn Giận mình vì sốt ruột báo thủ mà dễ tin người Nhưng có nói thế nào thì trước hết cũng phải nghĩ cách chạy trước đã Nhưng cửa ra tầng hầm đã bị quỷ tử ngăn chặn Hơn nữa đám quỷ tử đã nghe được tiếng kêu của Liễu Điền Đang vội vàng tụ hợp lại đây Bây giờ làm sao mà trốn Chuyện được phát tại trang web chuyện audio chương 45 bắt Liễu Điền Tuy tả đang phong bị trận trong phòng dưới đất nhưng hắn không hề kinh hoàng bởi vì trước đó hắn đã tính hết các sự tình có khả năng phát sinh cũng chính là để ứng phó các loại tình huống đột ngụt này phía Bắc cửa ra vào nhất định là không ra được nhưng ở hành langnh phía Nam là lò đốt xác lò này có ống khói rất lớn đây chính là đường chạy trốn Nhưng vì đường ống khói thẳng đứng, mang theo người chạy trốn theo đường này rất khó. Còn có một đường khác, chính là cái cửa sổ tầng hầm ngầm, nhô lên phân nửa trên mặt đất. Tuy trên cửa sổ lắp thanh sắt to tầm ngón tay cái nhưng căn bản là không làm khó được hắn. Nhanh tới đây giết con heo này. Trong lúc tả đăng phong cao mày khổ sở suy tư, liễu điền lần nữa lên tiếng hô lớn. Tả đăng phong lạnh lùng nhìn liễu điều. Dơ tay lên đỉnh đập nát cầm hắn. Nhưng cuối cùng cũng không làm như vậy. Hắn muốn giữ lại Liễu Điền để tra hỏi tung tích của đằng khi. Do dự trong tích tắc. Liền buông tay xuống. Kéo Liễu Điền chạy vào một căn phòng thí nghiệm phía tây. Khung cửa sổ phòng thí nghiệm bằng gỗ. Trên đó lắp thanh sắt vào. Đến phòng thí nghiệm. Tả Đăng Phong lập tức lấy tay tóm lấy các thanh sắt trên cửa gỡ xuống rồi nhét Liễu Điền ra ngoài. Tao ở đây. Mau tới đây giết con heo này Sau khi bị nhét ra Liễu Điền một mực hết to lên Lúc này Phần lớn binh lính Nhật Bản từ trong hành lang Nhắm vào tầng hầm ngầm mà tụ tập lại Bên ngoài chỉ còn mấy tên quỷ tư Đang đuổi giết nạn dân Mấy tên này đang ở cách cửa sổ rất xa Nghe tiếng Liễu Điền quát tháo Lập tức từ đằng xa chạy tới Tả Đăng Phong rất nhanh Chui qua cửa sổ rồi Cõng Liễu Điền lên lưng Nhằm tường viện phía tây mà chạy như điên. Sở dĩ hắn cõng liễu điền lên lưng là muốn dựa vào thân thể của liễu điền che chắn cho hắn. Phòng ngừa quỷ tử từ, từ sau nổ súng nó không qua được lưới điện đâu. Không cần nổ súng, mau cứu thiếu tá. Phía sau vang lên tiếng lính nhật gào thét. Làm cho tả đăng phong vô cùng mừng rỡ Dù có cõng liễu điền hắn cũng có thể thoải mái vượt qua được lưới điện. Trong lúc tả đăng phong tăng tốc độ hướng tường viện chạy tới. Đột nhiên cảm giác nơi cổ của mình lan đến cảm giác đau nhức Vừa nghiêng đầu phát hiện Liễu Điền đang nghiến răng nghiến lợi cắn vào gáy của mình. Tả Đăng Phong trong cơn đau đớn liền ném Liễu Điền xuống. Sờ tay ra sau gáy. Thấy cổ đã bị Liễu Điền cắn chảy máu ròng ròng. Nhanh nổ súng. Sau khi Liễu Điền bị Tả Đăng Phong ném xuống lập tức hô to ra lệnh cho các thuộc hạ đang chạy tới. Tả Đăng Phong thấy thế không kịp đánh hắn. Lần nữa lại đưa hắn lên lưng. Bất quá lần này lật hắn lại, Hai lưng tựa nhau, Để cho đầu liễu điền hướng về phía sau, Phòng ngừa hắn lại cắn tiếp, Hai cánh tay của liễu điền lúc trước đã bị tả đăng phong bẻ gãy, Lúc này lại bị nắm tay ngược trên lưng, Tự nhiên vô cùng đau đớn, Dên lên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh, Trung thành, đoàn hết, Dũng cảm, mau tấn công nó, Phía sau hắn, quỷ tử gào lên, Tiếng quỷ gào làm tả đăng phong rất nghi ngờ, Bất quá khi ba con chó săn cực lớn từ ba hướng không xa vọt tới thì hắn hiểu ra, trung thành, đoàn kết, dũng cảm chính là tên của ba con chó này. Tốc độ chó săn rất nhanh, chủ yếu nhất là nó ở không xa chỗ Tà Đăng Phong vừa chạy khi nãy. Chó săn nhanh chóng chạy tới gần rồi bắt đầu tấn công Tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong mang theo liễu điền nên hành động bất tiện, chỉ có thể lấy hai chân đá, đạp những con chó kia. Những con chó kia đã trải qua huấn luyện, nên khi một con bị tả đăng phong đá bay thì hai con kia không hề chạy lại cắn xé mà chỉ ở phía trước ngăn cản, không cho tả đăng phong tiếp tục đi về phía trước. Tình hình này làm tả đăng phong không ngừng kêu khổ, trên thực tế hắn chỉ cần nhảy một phát là có thể nhảy qua lũ chó này, nhưng nếu làm như vậy, những tên quỷ tử đổi theo sẽ phát hiện hắn có năng lực nhảy qua tường rào, đến lúc đó tất nhiên sẽ nổ súng ngăn cản không cho hắn đi lại gần tường viện, hết cách, Tả Đăng Phong đành phải kiên trì gấp gáp chạy về phía trước, nhưng những con chó kia cứ một mực quấy rối hắn, nếu không phải từ bên cạnh ống quần thì là từ đằng sau cắn của Liễu Điền kéo lại. Kể từ đó, tốc độ di chuyển của Tả Đăng Phong rất chậm, các quỷ tử đang đuổi theo cách hắn ngày càng gần. Thời khắc mấu chốt, một đạo hắc ảnh từ trên mái nhà dân bên ngoài phía tây bắc tường viện nhảy đến. Nhanh chóng hướng về bên trái tả đăng phong chạy tới Thì ra thập tam thấy tả đăng phong gặp khó khăn nên chạy tới ứng cứu Mặc dù bình thường thì thập tam rất lười biếng Nhưng khi cùng kẻ địch đấu tranh lập tức có một trạng thái khác Vừa chạy rất nhanh vừa chuẩn bị tốt chiến đấu Khi tới gần tả đăng phong lập tức lộ ra móng vút đỏ tươi chụp vào đầu một con chó Một tiếng đau đớn vang lên Con chó săn kêu to chạy ra Thập tam biết lúc này là thời điểm khẩn yếu quan đầu. Sau khi đắc thủ lập tức quay tới đánh đuổi hai con chó khác chạy đi. Thập tam tấn công lũ chó không giống như tấn công vào cổ con người. Mà là cào mắt, cào đầu. Thập tam đuổi lũ chó chạy đi xong. Liền lập tức hướng tường viện mà chạy. Tả đăng phong cõng liễu điền theo sát phía sau. Lúc này đã có số lượng lớn quỷ tử chạy tới cách đó không xa. Trong lúc tả đăng phong chạy nhanh. Bọn chúng rất khó nhắm bắn vì e sợ bắn nhầm liễu điền sau lưng. Thập Tam và Tà Đăng Phong rất nhanh đã chạy lại gần tường viện. Thập Tam nhảy lên ngay đầu tường. Lúc Thập Tam nhảy lên. Trong nháy mắt Tà Đăng Phong thấy nguy rồi. Thập Tam có một thói quen. Chỉ khi xác định Tà Đăng Phong. An toàn thì nó mới bỏ đi. Dựa theo tính cách tê, tê Nhất định nó sẽ nhảy lên tường rồi xoay người nhìn hắn. Quả nhiên. Thập tam nhảy lên tường viện Còn chưa kịp xoay người thì đã ngao một tiếng Bị lưới điện ở đầu tường giật rớt xuống Lưới điện trên tường rất lợi hại Ngay cả con người cũng bị giật đến co quóc Huống chi với hình thể của thập tam không thể so sánh với con người Sau khi thập tam bị rơi xuống Bốn chân co giật nhãn cầu trở lên Tình cảnh này làm tả đăng phong Âm thầm kêu khổ Lúc trước hắn đã từng nói với Thập Tam, lưới sắt trên tường rất nguy hiểm. Nhưng hắn lại không thể diễn tả cho Thập Tam biết điện là cái gì. Thể trọng Thập Tam không nhẹ, tả Đăng Phong rất khó cùng lúc ôm nó và Liễu Điền vượt qua. Trong thời khắc nguy cấp, tả Đăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đưa Liễu Điền phía sau ném qua tường viện. Sau đó lại ôm Thập Tam bị điện giật cứng đơ người hướng tường viện nhảy ra. Hắn tuyệt đối không ném Thập Tam như là ném Liễu Điền. Thời khắc tả Đăng Phong ném liễu điền ra, quỷ tử trong viện liền dương súng lên ngắm bắn tà Đăng Phong, vì vậy khi tà Đăng Phong vừa nhảy lên thì tiếng súng cũng đã vang lên. May mắn lúc này là đêm khuya, lính Nhật không cách nào nhắm chính xác, nên tà Đăng Phong an toàn rơi xuống đất, nhảy ra tường viện. Tà Đăng Phong kéo liễu điền đăng như con heo chết, hướng Nam Thành mà chạy, phía Nam Thành có núi. Nếu tà Đăng Phong muốn tra hỏi Liễu Điền về tung tích đằng khi thì chỉ có thể đến nơi vắng vẻ trong núi, ở trong thành thì không có nơi nào thích hợp. Ngoài ra, phía đông, bắc và tây thành có doanh chạy quân Nhật. Bọn chúng nghe tiếng súng tất nhiên đã chạy tới tăng viện, cho nên tà Đăng Phong chỉ có thể theo hướng nam mà chạy rốt cuộc cùng trốn khỏi hang hùng. tả Đăng Phong cảm thấy thoải mái trong người, nhưng theo đó hắn cũng cảm giác rất nặng nề thể trọng của Tả Đăng Phong chỉ có 120 cân, mà Liễu Điền bởi vì ăn ngon, thể trọng so với hắn nặng hơn rất nhiều, kéo theo Liễu điều vốn đã cố sức lại còn ôm theo thập tam cũng không nhẹ gì, đến bảy tám chục cân. Một ôm, một kéo, Tả Đăng Phong cực kỳ gian khổ tiến bước. Chạy không xá lắm hanh đã thấy âm dương trong cơ thể mất cân đối, đành phải lấy bao tay trong ngực ra, vừa chạy trốn vừa bổ sung hàn khí, trung hòa âm dương. Lúc trước tả Đăng Phong đã sớm xác định lộ tuyến chạy trốn, tránh đường lớn mà đi. Chạy qua mấy con phố thì Thập Tam tỉnh lại. Tà Đăng Phong đặt nó xuống, nâng liễu điền lên, nhắm hướng nam mà chạy như điên. Thập Tam lung la lung lay chạy theo sau. Đến 3 giờ sáng, tả Đăng Phong cuối cùng cũng chạy tới chân một ngọn núi phía nam thành, lúc này mới thả liễu điền trên vai xuống. Ngọn núi này có tên là núi Thanh Long. Lúc trước tả Đăng Phong cũng đã ghé sơ qua một lần Để liễu điền xuống tả Đăng Phong ngây dài Toàn thân liễu điền lạnh bút Tứ chi cứng ngắc Trên mặt mang theo xương lạnh Đã bắt đầu hít vào thì ít Thở ra thì nhiều Sau khi ngạc nhiên trong chốc lát tả Đăng Phong mới hiểu ra Lúc trước hắn lấy bao tay đeo vào tay phải Hàn khí từ bao tay phát ra Khiến gã như bị đông cứng lại Thập tam Mày có sao không Tạ Đăng Phong tháo bao tay ra, cất vào hộp sắt rồi cúi đầu nhìn Thập Tam hỏi. Thập Tam nghe vậy lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi và nghi ngờ. Rất hiển nhiên, lúc trước bị điện giật đã làm nó chấn kinh không nhỏ. Tạ Đăng Phong cũng chưa bao giờ bị điện giật qua. Cũng không biết cảm giác bị điện giật, nhưng chắc chắn rằng mùi vị cũng chẳng thoải mái gì. Đi, nơi này không an toàn. Tạ Đăng Phong lần nữa nâng liễu điền đang nửa sống nữa chết lên. Lúc này tâm tình hắn vô cùng tốt, bắt được liễu điền, không lo hỏi không ra tung tích đại tá đằng khi, chẳng những phải hỏi ra tung tích của gã mà còn phải. Ép hỏi mục đích bọn chúng định bắt thập tam để làm gì, bác liễu điền vào trong núi, tả đăng phong phát hiện xung quanh ngọn núi này có rất nhiều hố bị người đào bới ra, tả đăng phong đi xuyên qua dãy núi có hình thể như là con dương lộc. Từ đó tìm ra được một sơn động, đặt liễu điền xuống. Thập Tam, mày đang nhìn gì vậy? Tả Đăng Phong phát hiện từ khi vào sơn động, Thập Tam vẫn ngẩn đầu nhìn lên đỉnh sơn động. Thập Tam nghe vậy không lên tiếng, lúc này trời vẫn chưa sáng rõ ràng. Tả Đăng Phong ngạc nhiên phát hiện ra mắt phải của Thập Tam lần nữa biến thành màu vàng. Tả Đăng Phong thấy thế nghi ngờ, ngẩn đầu nhìn đỉnh sơn động, chẳng phát hiện ra điều gì. Ngoài ra sơn động cũng không sâu, không có chút gì kỳ lạ. Thập tam ngẩn đầu nhìn hồi lâu, mắt phải từ từ khôi phục màu sắc bình thường, rồi nó kéo tả đăng phong đi ra khỏi động. Phía trên này có vật âm tính gì sao? Tả đăng phong cau mày hỏi, lần trước mắt phải thập tam thay đổi chính là thời điểm hắn bị con ra ru ngủ. Lần này ánh mắt thập tam lại biến màu vàng, chứng tỏ trên sơn động có tồn tại thứ âm tính nào đó. Thập Tam nghe vậy gật đầu, vẻ mặt xuất hiện một ít ngưng trọng, mày không đánh lại nó. Tả Đăng Phong tò mò hỏi, Thập Tam nghe vậy không lắc mà cũng chẳng gật đầu. "Thôi, đổi chỗ khác đi, Tả Đăng Phong khiêng Liễu Điền đang hôn mê đi ra khỏi sơn động. Sau khi hắn tu tập đạo pháp, hắn biết trên thế gian có rất nhiều sự vật âm tính tồn tại mà con người không biết." Đáng tiếc là bây giờ hắn còn chưa đạt được 9 lần thường nhân, trí tôn chi cảnh, nếu không thì cũng không cần thập tam nhắc nhở. Đối với các sự vật âm tính này, nguyên tắc của tả Đăng Phong là có thể tránh được thì tránh. Không chỉ là đối với âm tính sự vật mà đối với người cũng như vậy. Nếu không chọc hắn thì thôi, nhưng chọc thì hắn phải trả thù. Tả Đăng Phong khiêng liễu điền theo hướng Tây mà đi, thập tam theo sau tả Đăng Phong, đi không bao xa. Nó liền quay về, ngay tại cửa động gửi lại một bãi nước tiểu rồi mới chạy đi. Tình cảnh này làm tà Đăng Phong cảm thấy buồn cười. Thập tam có lòng hư vinh, nó đi tiểu có chút đắc ý và mang tính thỉ uy. Ý là ta không phục, ta không sợ ngươi. Đi được vài dặm tà Đăng Phong tìm thấy một cái sơn động khác. Lúc này trời đã sáng tỏ, liễu điền nằm trên vai bởi vì đau đớn mà cũng đã tỉnh lại thời khắc bức cung đã đến. Chuyện được phát tại trang web Chuyenaudiomoi.com. Chương 46, Trường sinh bất tử Liễu Điền không bị nội thương, chỉ bị thương tứ chi mà thôi, nên tuy rất đau đớn nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Hắn mở to mắt, người lạnh run, không biết là do hàn khí từ cái bao tay làm lạnh hay vì quá mức khẩn trương. Sao mày không mắng tao là heo nữa đi? Tả Đăng Phong ngồi xổm xuống, cười lạnh nhìn Liễu Điền chằm chằm. Chúng mày đều là heo, lũ heo ngu xuẩn. Liễu Điền nghiến răng nghiến lợi nhìn tả Đăng Phong, khóe miệng còn lưu vết máu. Mày nói tiếng Trung không giỏi chút nào, chúng ta nói chuyện bằng tiếng Nhật đi. Tả Đăng Phong ngồi xuống đối diện với Liễu Điền. Mày muốn làm gì? Liễu Điền co giống người. Lúc trước tả Đăng Phong khi xông lên lầu ba đúng là hô bằng tiếng Nhật, nên Liễu Điền biết là hắn biết tiếng Nhật. Mày biết tao là ai không? Tả Đăng Phong bình tĩnh hỏi. Bộ dáng mày thay đổi, nhưng con mèo này thì không. Liễu Điền nhíu mày trả lời. Hắn không rõ vì sao Tả Đăng Phong lại bình tĩnh như vậy. Mày là quân nhân, phải làm theo mệnh lệnh của cấp trên, nên tao không trách mày. Tao bắt mày chỉ là muốn biết đằng khi đang ở đâu thôi. Tả Đăng Phong cười thầm, lời hắn nói trên miệng thực không phải điều hắn nghĩ trong lòng. Ha ha, con heo kia. Mày tưởng tao tin lời nói của mày à? Mau giết tao đi Người lính Nhật Hoàng không bao giờ biết khuất phục Liễu Điển mặt đầy vẻ khinh bì Hắn lớn hơn tả Đăng Phong mười mấy tuổi Tính cách lão luyện hơn tả Đăng Phong nhiều Hiểu rõ tà Đăng Phong chỉ đang lừa phỉnh hắn mà thôi Nói cho tao biết chú ở của đằng khi Tao sẽ cho mày chết thoải mái tả Đăng Phong lạnh lùng Nếu Liễu Điển đã đoán ra được ý nghĩ của hắn Thì hắn cũng không cần phải ngụy trang nữa. Liễu Điền lại khinh miệt nhìn tà Đăng Phong. Không đáp. Tà Đăng Phong thấy vậy. Liền nắm lấy tay phải của Liễu Điền. Bẻ gãy ngón út. Liễu Điền đau quá hết thảm một tiếng. Chẳng ai nghe thấy đâu. Tà Đăng Phong lại bẻ ngón áp út Liễu Điền. Thực ra nghe Liễu Điền kêu thảm thiết như vậy. Khiến tả Đăng Phong có cảm giác mình quá tàn nhẫn. Nhưng hắn luôn cố gắng ra vẻ bình thản. Hắn càng bình thản. Thì Liễu Điền bị áp lực tâm lý càng lớn. Tụi mày có bác sĩ giỏi. Ngón tay có gãy cũng gắn lại được mà. Tả Đăng Phong vừa nói vừa tiếp tục bẻ nốt từng ngón còn lại. Thập tam vốn đang nằm sấp ở cửa động Bị Liễu Điền chu lên ẩm ị quả. Bèn đứng dậy quay đầu đi tìm chỗ yên tĩnh hơn. Ba, ga, đa lưu. Liễu Điền đau quá chửi ẩm lên. Khỏi cần phải mắng tao khốn kiếp. Đúng rồi. Mày có vợ không? Tả Đăng Phong cầm lấy bàn tay trái của Liễu Điền. Tao sẽ không khuất phục. Dũng Sĩ Thiên Hoàng không bao giờ khuất phục. Liễu Điền cao giọng hô. Lời này là để cho Tả Đăng Phong nghe. Cũng là nói cho mình nghe. Mày có con không? Tả Đăng Phong lại bẻ một ngón tay. Mau giết tao đi. Mau giết tao đi. Liễu Điền nghiến răng chừng mắt. Cố nén đau đớn. Tao không muốn cha tấn mày. Nhưng tao muốn biết đằng khi đang ở đâu. Tả Đăng Phong cứ nói một câu là bẻ một ngón tay của Liễu Điền. Tao không bao giờ bán đứng chiến hữu. Liễu Điền đau đến mức toàn thân run dậy. Mày nghĩ mày còn chịu được bao lâu? Tả Đăng Phong bẻ gãy hết 5 ngón tay trái. Sau đó lùi lại vài bước mỉm cười nhìn Liễu Điền. Đồ con heo, đồ con heo ngu xuẩn, con heo đê tiện. Liễu Điền nhổ nước bọt. Bọn nhặt các người thích nhổ nước miếng quá nhỉ." Tả Đăng Phong nghiêng người né qua, nhếch miệng cười. Liễu Điển không nói gì nữa, chỉ rên rỉ, ngón bị bẻ gãy làm hắn đau muốn chết. "Nếu mày vẫn không nói, tao sẽ cắt mũi mày, móc mắt mày, cắt lưỡi của ngươi, thiến thứ đồ hại người của mày." Tả Đăng Phong nhà ra từng chữ, vô cùng thong thả. "Có nói cũng chết, không nói cũng chết, mày mau giết tao đi." Liễu Điển gào lên chỉ cần mày trả lời câu hỏi của tao, tao cam đoan không giết mày." Tả Đăng Phong nghe ra Liễu Điền đã có ý buông xuôi. "Mày lấy gì cam đoan?" Liễu Điền rốt cục cũng khuất phục. Kỳ thực người Nhật cũng chẳng phải cứng cỏi gì cho lắm, chỉ là quá mức sĩ diện mà thôi, nếu không có đồng bọn ở ngay đó, bọn họ cũng sẽ vì sống sót mà không biết xấu hổ." Tả Đăng Phong nghe vậy đi tới sách hắn lên, xoay người ra khỏi sơn động. Gọi Thập Tam, đi về phía Bắc. Mày định làm gì? Liễu Điền sinh ra hy vọng muốn sống. Chỉ cần mày trả lời câu hỏi của tao, tao sẽ mang mày lên phương Bắc. Trả lời xong, chúng ta sẽ rời khỏi núi. Tao thả mày. Tả Đăng Phong không hề dừng bước. Hắn làm như vậy để cho Liễu Điền thấy hy vọng. Tả Đăng Phong nói xong, Liễu Điền không đáp lại, nhưng trong ánh mắt rõ ràng lộ ra khát vọng muốn sống. Đằng khi ở đâu... Tả Đăng Phong thấy thời cơ đã chín mùi, lập tức hỏi. Không biết. Liễu Điền lắc đầu trả lời. Tả Đăng Phong cao mày dừng lại. Xem ra phải cho tên Liễu Điền này lăn qua lăn lại thêm một chút mới được. Bọn tao lập đội phòng dịch bệnh về nước ở rất nhiều nơi. Đại tá đằng khi không hẳn ở chỗ nào cả. Liễu Điền thấy thế vội vàng giải thích. Hắn là cấp trên của mày. Sao mày lại không biết. Không biết. Nhưng tao nghĩ có khả năng ở các nhị tân. Liễu Điền trong lòng đã quẻ hoài, để được sống, không còn bận tâm tới thể diện nữa. Tại sao? Tả Đăng Phong lại tiếp tục đi tới. Hắn càng đi về phía trước. Hy vọng sống của Liễu Điền càng mạnh, khả năng nói thật càng cao. Đội 1644 ở Nam Kinh, đội 1875 ở Tế Nam. Đội 100 ở Tân Kinh, đội 731 ở các nhỉ Tân đều là đội phòng dịch của bọn tao. Trong đó đội 731 ở các nhỉ Tân Mãn Châu có quy mô lớn nhất, đại tá đằng khi từng dừng lại ở đó lâu nhất. Liễu Điền bắt đầu cung khai. Tà Đăng Phong nghe vậy lập tức để Liễu Điền xuống, rút quyền vở ra ghi chép lại những điều Liễu Điền vừa nói. Hán thực không ngờ bọn Nhật lại lập ra nhiều nơi để dùng người Trung Quốc làm vật thí nghiệm như vậy. Vì sao đằng khi lại không ở cố định một nơi? Tả Đăng Phong cất vở đi, sách Liễu Điền đi tiếp. Ông ấy không thuộc lục quân của bọn tao, không thuộc đội phòng dịch về nước. Ông ấy tới Trung Quốc để kiểm tra và chỉ đạo bọn tao làm việc mà thôi. Liễu Điền cố gắng ngẩn đầu nhìn phía trước, lúc này đã qua triền núi. Đã có thể nhìn thấy thành thị mờ mờ phía xa Hắn không thuộc về lục quân Sao lại có thể điều động bọn mày Tà Đăng Phong lại hỏi Lúc trước đằng khi ở thanh thủy quan quả thực có nói qua một câu Hành động của chúng ta chưa được quân bộ phê chuẩn Như vậy có thể thấy được liễu điền vì mạng sống nên nãy giờ đều là nói thật Đại tá đằng khi là người do thiên hoàng bệ hạ phái tới để làm một nhiệm vụ bí mật Nếu cần có thể điều binh lực của bọn tao phối hợp hành động việc đã đến nước này, Liễu Điền dứt khoát kể hết. hắn cũng biết cung cấp tin tức càng có giá trị thì khả năng tả đang phong thả hắn càng lớn. Hắn làm nhiệm vụ bí mật gì. tả đang phong cao mày. Ông ấy không nói với bọn tao. Liễu Điền nghĩ nghĩ rồii đáp. Tả đang phóng nghe vậy dừng bước. Liễu Điền hơi dừng lại trước khi trả lời, chứng tỏ hắn đang giấu diếm cái gì đó. Ông ấy tới Trung Quốc Hình như là để tìm một số động vật cổ quái gì đó. Liễu Điền thấy thế vội vàng khai ra. Tại sao bọn mày lại muốn bắt con mèo của tao? Tà Đăng Phong tiếp tục cất bước. Vì lúc đó đại tá đằng khi cho rằng con mèo là động vật ông ấy muốn tìm. Sau này mới biết không phải. Liễu Điền đáp. Hắn muốn tìm động vật gì? Tả Đăng Phong bắt đầu truy vấn. May mà không ở lại thanh thủy quan đời. Vì đằng khi không quay lại đó nữa. Đại tá đằng khi muốn tìm 12 con vật đầu tiên của người Trung Quốc Không ngờ Liễu Điền trả lời rất nhanh và dứt khoát Làm sao mày biết Tả Đăng Phong rất nghi hoặc Làm sao Liễu Điền lại biết rõ như vậy Và đằng khi tìm 12 con vật chỉ có trong truyền thuyết đó để làm gì Vì lúc từ miếu của mày về Tao đã từng hỏi đại tá đằng khi còn muốn bắt con mèo hay không Ông ấy bảo Lục âm bất tử Lục dương trường sinh Con mèo này không âm không dương nên vô ích Không cần bắt 6 thêm 6 12 Cho nên tao đoán ông ấy muốn tìm 12 con vật Nhưng tao không dám cam đoan tao suy đoán chính xác Tao biết gì đã nói hết rồi Hy vọng mày giữ lời Tao được thả ra sẽ về nước luôn Sau này vĩnh viễn sẽ không quay lại đây nữa Liễu Điển không phân biệt được miếu với đạo quan Nhưng hắn biết rõ thời thế Tao sẽ thực hiện lời tao đã hứa, mày có biết đằng khi tìm 12 con vật để làm gì không? Tả Đăng Phong gật đầu, ngay từ đầu hắn thật sự muốn giết Liễu Điền, nhưng bây giờ hắn đã đổi ý. Một là Liễu Điền không phải là tên đầu xỏ hai là Liễu Điền đã thẳng thắn cung khai, cung cấp cho hắn nhiều thông tin hữu dụng, nên Tả Đăng Phong quyết định cho hắn một cơ hội để dân chúng quyết định sống chết của hắn. Tao thật sự không biết. Tao cũng đã từng suy đoán, nhưng kết quả kỳ cục lắm. Liễu Điền cố gắng nói chuyện, toàn thân đã sớm ướt súng mồ hôi. Nói suy đoán của mày đi. Tà Đăng Phong nói, lúc này đã sắp tới chân núi. Hắn vẫn không hề dừng bước. Liễu Điền cũng nhìn thấy điều này. Biết tà Đăng Phong có khả năng sẽ thả hắn. Thiên Hoàng tiền nhiệm của bọn tao có bệnh. Nghe nói thiên hoàng hiện thời thân thể cũng không tốt lắm, nên tao đoán đại tá đằng khi theo lệnh thiên hoàng tới Trung Quốc là để tìm kiếm thuốc chữa bệnh. Bọn tao nghiên cứu không chỉ vi khuẩn và ôn dịch, mà còn nghiên cứu cả về sinh mạng, liễu Điền như bị điểm trúng tử huyệt, toàn thân run dậy. Mày cung cấp cho tao nhiều tin tức quan trọng, tao đánh gãy tứ chi của mày, vẻ 10 ngón tay của mày, chúng ta không nợ gì nhau nữa Nhưng mày có tội với người dân Trung Quốc Tao không có quyền tha cho mày Tao sẽ bỏ mày trước thôn trang kia Nếu họ không giết mày Nghĩa là mạng mày lớn Nếu họ giết mày Vậy cũng là mày bị trừng phạt đúng tội Được chứ Tả Đăng Phong dừng bước Chỉ vào thôn trang trước mặt Tao mà thoát được sẽ lập tức trở về nước Vĩnh viễn sẽ không tiết lộ chuyện của mày Liễu Điền ngật đầu Lúc này trời đã hừng đông Bên ngoài đã có người đi lại. tả Đăng Phong đã lấy được mình thông tin mình muốn. Nên bỏ Liễu Điền ở phía đông của thôn. Sau đó rút ra đằng xa quan sát. Rất nhanh có thôn dân phát hiện ra Liễu Điền. Lúc này Liễu Điền đang mặc quân phục. Bản thân lại bị trọng thương. Người dân bị áp bức lâu nay hoàn toàn có thể thừa dịp đánh chết. Nhưng kết quả cuối cùng lại cũng không phải như vậy. tả Đăng Phong đi rồi. Liễu Điền lập tức dùng hán ngữ gọi thôn dân tới, ra lệnh bảo thôn dân đưa hắn vào thành, hứa sẽ thưởng cho 100 đồng đại dương. Những thôn dân kia nghe vậy vui mừng phấn khởi đặt hắn lên xe ngừa, tiền hô hậu ủng đưa hắn đi. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Chương 47, âm dương ngũ hành tả Đăng Phong đứng ở đằng xa, nhìn Liễu Điền và thôn dân rời đi, hồi lâu cũng không lấy lại được tinh thần. Hắn không nghĩ lại gặp được kết quả như thế này. Lúc trước Liễu Điển vì mạng sống nên trả lời chi tiết vấn đề cho hắn. Khiến cho tả Đăng Phong không đành lòng hạ thủ. Nhưng để cho hắn bỏ đi thì lại không cam lòng. Cho nên muốn mượn tay thôn dân mà giết hắn. Không ngờ thôn dân để hắn đi. Chính xác hơn là cung kính đưa hắn đi. Mày nói những người này có biết suy nghĩ không? Tả Đăng Phong dở khóc dở cười nhìn thập tam. Thập Tam ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, đi thôi. Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu, theo hướng tây nam của dãy núi mà đi. Lúc này trong thành nhất định náo loạn nghiêng trời, cho nên Tả Đăng Phong quyết định tìm một nơi trốn vài ngày mà tránh nạn. Trong lúc đi trong núi, Tả Đăng Phong nhớ lại lời của Liễu Điền nói, cứ theo lời của hắn thì rất có thể đằng khi ở đông bắc, nhưng điều này cũng chỉ có thể Bởi vì đằng khi không thuộc về lục quân bọn họ, nói cách khác, đằng khi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, nếu như mình tân tân khổ khổ chạy đến Đông Bắc, vừa vặn đằng khi đi đến Nam Kinh hoặc là tới Tế Nam vậy thì hỏng bét, nhưng mà nếu như chỉ ở Tế Nam canh giữ cũng không được, bởi vì đằng khi không biết khi nào mới đến nơi này, tả Đăng Phong cảm giác tình huống trước mắt của mình như một thợ săn đuổi theo thỏ, không biết thỏ chạy hướng nào, Ôm cây đợi thỏ không được, tìm kiếm lung tung cũng không được, căn bản là tình huống lưỡng nan. Ngoài ra đằng khi cũng không phải là quân nhân bình thường, lúc ở thanh thủy quan, mỗi khi thập tam nhảy lên tập kích hắn, đều bị hắn chính xác đá bay. Lúc ấy tả đăng phong cho là hắn được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng sau này, khi học tập đạo thuật mới phát hiện người bình thường không có khả năng chính xác mau lẹ đá bay thập tam như vậy được. Vì vậy tả Đăng Phong đoán rằng rất có thể đằng khi cũng đã luyện võ thuật hoặc là pháp thuật, khả năng này rất lớn. Hiện tại tả Đăng Phong không cách nào xác định được, ngày đó đằng khi ở Thanh Thủy Quan có thi triển toàn bộ thực lực ra không. Nếu đó là toàn bộ thực lực của hắn thì tốt rồi, lấy thực lực trước mắt của mình hoàn toàn có thể chế phục được. Nếu như ngày đó đằng khi vẫn còn che giấu thực lực, vậy tả Đăng Phong cũng không còn nắm chắc. Vạn nhất tân tân khổ khổ đuổi theo đằng khi, đến cuối cùng lại phát hiện hắn không phải là thỏ mà là cọc thì quá bi ai rồi. Có đúng vậy không, nếu như vậy thì đã sớm bắt được thập tam rồi. Tả Đăng Phong lắc đầu lầm bẩm ngày đó đằng khi ở thanh thủy quan chặn bắt thập tam, đến cuối cùng, lưng bàn chân bị thập tam cào chảy máu tràn chề. Điều này nói lên mặc dù đằng khi có biết pháp thuật hoặc võ thuật thì cũng không lợi hại lắm. Ít nhất so với mình cũng không lợi hại hơn. Thập Tam nghe được tả Đăng Phong kêu tên của mình, quay đầu hướng tả Đăng Phong gọi một tiếng. Không nghe quỷ nói sao, mày chính là con mèo vô dụng, bất âm bất dương đấy. Tả Đăng Phong nhìn thập Tam lắc đầu cười khổ. Căn cứ lời khai báo của Liễu Điền, đằng khi tới Trung Quốc không chỉ đơn thuần là bắt người làm thí nghiệm, mà nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm 12 con vật địa chi thời cổ đại. 12 địa chi nói trên, xuất hiện sớm nhất cách nay là ở Chiều Thương đã qua 2800 năm, mà vòng cổ của Thập Tam khắc loại văn tử vừa vặn là ở thời kỳ Thương Chu. Nói cách khác, niên đại cuộc sống của Thập Tam cũng chính là niên đại của 12 địa chi vừa kể. Lý luận về 12 địa chi rốt cuộc là do người nào nêu ra, hiện tại đã không cách nào khảo chứng rồi, duy nhất có thể khẳng định là, Người đầu tiên lý luận về 12 địa chi đó sẽ lấy hình dạng ban đầu của 12 con vật mà mô tả. Đằng khi đi tìm chính là 12 con vật sống ở 2800 năm trước. Nếu như không có sự tồn tại của thập tam, tả Đăng Phong cho rằng hành động của đằng khi rất hoang đường. Nhưng mà rõ ràng thập tam đã sinh tồn gần 3000 năm, điều này cho thấy 12 con vật kia cũng có thể vẫn còn tồn tại. Con khỉ vàng nhỏ bé trên vai của Ngọc Phật hẳn là một trong số đó, bởi vì trên cổ nó cũng có một cái vòng cổ giống như thập tam, cốt yếu nhất là thập tam lại nhận biết nó. Lúc trước đằng khi cũng đã nói với Liễu Điền, Lục Âm Bất Tử, Lục Dương Trường Sinh, hẳn những lời nói này cũng không phải là người si nói mộng. Bởi vì thập tam cùng con tiểu hầu tử màu vàng đúng là đã sống qua 2800 năm, đã có thể dùng chữ trường sinh bất tử để hình dung. Giờ phút này, mặc dù tả Đăng Phong không rõ nguyên nhân trường sinh bất tử của chúng, nhưng đoán được đằng khi muốn tìm bọn chúng là vì kéo dài tuổi thọ cho thiên hoàng bọn hắn. Văn hóa Nhật Bản khởi nguồn từ Trung Quốc, người Nhật có tin tưởng sự trường sinh bất tử cũng là chuyện hợp tình hợp lý, tài liệu lịch sử chính quy. Tà Đăng Phong khi làm ở nhà văn hóa cũng tiếp xúc rất nhiều, nhưng 12 địa chi liên quan đến 12 con vật, con nào thuần âm, con nào thuần dương hắn cũng không biết được, bởi vì những điều này đã thuộc về huyền học. Đối với những nội dung này, sở văn hóa tự nhiên sẽ không thu nhận sử dụng những bộ sách này. Ngoài ra, trong lòng tả Đăng Phong còn có nghi ngờ, đó chính là dựa theo ý tứ mặt chữ để hiểu. Thì câu nói kia của đằng khi chính là, tìm được 6 con vật âm tính là có thể bất tử, tìm được 6 con vật dương tính là có thể trường sinh. Trường sinh và bất tử hình như là cùng một ý nghĩa, tại sao đằng khi lại tách nó ra? Thôi quên đi, để tìm thầy bói xem một chút. Tả Đăng Phong lao tâm khổ tứ hồi lâu, nhưng đối với học thuyết âm dương lại không biết, trước sau vẫn không cách nào hiểu thấu đáo những huyền cơ ẩn giấu trong này. Tâm niệm đến đây, tả Đăng Phong lập tức thay đổi phương hướng, nhằm hướng chính Nam mà đi. Hắn muốn đến các thôn chấn xung quanh thành tế Nam tìm các thầy bói toán tìm hiểu về thuộc tính âm dương của 12 địa chi. Những điều này là nội dung cơ bản nhất của huyền học. Bọn họ khẳng định là biết. Thập Tam uốn éo cái mông trẻ ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại tả Đăng Phong. Mỗi một lần Thập Tam quay đầu đều làm Tả Đăng Phong trong lòng nghi ngờ tăng thêm một phần. Nếu Thập Tam không phải là một trong 12 con vật kia, thì nhất định nó sẽ có tác dụng riêng. Nhưng mà Lục Âm Bất Tử, Lục Dương Trường Sinh đã khiến cho con người toàn vẹn rồi. Vậy con mèo Bất Âm Bất Dương này có tác dụng gì nữa? Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Tả Đăng Phong có một ý nghĩ hoang đường. Hán hoài nghi năm đó rất có thể là Thập Tam cùng 12 con vật kia ở cùng một chỗ để chọn lựa 12 địa chi kia thì được đề cử, còn Thập Tam không hợp cách nên bị loại, biến thành vật bồi táng cho bậc đế vương. Cái ý nghĩ này vừa hiện ra đã bị chính tả Đăng Phong chối bỏ, 12 địa chi ứng với 12 loại động vật riêng đều có tác dụng đặc biệt, không có khả năng như kiểu thi người đẹp, chiêu mộ nhiều người nhưng chỉ chọn một hai ai.